Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, với ý nghĩa sống ở trên đời, đừng bao giờ làm những điều ác, dù bất cứ với cả mục đích gì đi chăng nữa, thì một khi đã gây ra điều ác, ác sẽ phải gặp quả báo ngay mà thôi. Đây cũng chính là nội dung của phần 2, dị truyện được mang tựa đề, Cõi Trần Vấn Vương. Và các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm khi ở tập trước thì chúng ta cũng đã chứng kiến những cái nghịch cảnh xảy ra đối với cả Mỹ, cũng như là đối với các cậu tư và bố mẹ là ông bà hai cùng với các chị ba. Vậy thì để tiếp theo sau đây, mời các quý anh chị em cùng theo dõi phần kết của dị truyện này, Cõi Trần Quấn Vương, để chúng ta cùng theo dõi những cái bước hành trình của gia đình của nhà cậu tư sẽ diễn biến tiếp theo ra làm sao. Và Trịnh Học Lâm xin trân trọng gửi tới các quý anh chị em dị truyện rất hay này Xin trân trọng cảm ơn. Khi ông hai trở về rồi ăn cơm với cả bà hai, thấy ông hai ăn quá ít cơm và bà hai thì đã hỏi. Sao hôm nay ông ăn ít vậy? Rồi chừng nào mới nhậu? Ông hai thì ập ửa trong miệng. Đến lúc bà lên trên nhà thì ông cũng đã nằm im ở trên bộ ván giữa nhà. Tay thì gác lên trên chán, mắt nhắm nghiền như đã ngủ từ lâu. Càng lúc, trong lòng của bà hai càng nóng như là lửa đốt. Bà linh cảm như có một chuyện gì đó rất tồi tệ đang xảy ra trong gia đình của bà. Có khi nào Mỹ đi lâu lắc như vậy chưa? Hay nó gặp chuyện gì không may rồi? Mà không, nó bơi lội giỏi như giấy như vậy, làm gì có chuyện chết chìm được. Vậy nó đi đâu được cơ chứ? Thời gian thì cứ chậm chạp trôi qua. Bà hai đứng ngồi nhấp nhòm trên bộ ván gỗ ở giữa nhà. Tiếng của ông hai ngáy đều đều. Bà không dám lay like ông dạy để chia sẻ cái sự lo âu đang càng lúc càng lớn dần trong bụng của bà. Vừa thấy bóng hai chị em của cậu Tư, bà cuốn quýt rồi hỏi dồn, Ây, hey, hây, hai đứa thấy con bị nó ở ngoài sông hay không? Cô bà còn đang ngơ ngác nhìn cậu Tư thì linh tính có chuyện chẳng lành. Má nói sao? bị bị làm sao ạ? Giọng của bà hai run run. Ôi giời ơi! Từ sáng nay má bảo nó ra sông bắt cho ba mảy bớ ốc Nhưng không biết sao Nó đi tới giờ này vẫn còn chưa về Má nóng ruột hết biết à Chưa nghe mẹ nói hết câu Cậu Tư buông cây giỏ đăng sách trên tay Chạy vội ra phía bờ sông Cô bà cũng đã lật đật chạy theo cậu em Hai chị em chạy dọc theo bờ sông Vừa chạy vừa gọi tiếng Ban đầu thì cậu Tư còn gọi nho nhỏ Lát sau cậu gọi to lên Giọng cuốn cuồng trong cái sự sợ hãi. Cô bà thì hỏi do mấy nhà bên cạnh đó thử xem xem, từ sáng đến giờ có ai nhìn thấy mị nhưng tất cả đều lắc đầu. Thấy trời cũng đã gần tối, đám người làm công lũ lượt kéo về mà hai đứa con vẫn còn chưa quay trở lại. Bà hai lúc này thì vô cùng bàng phốt, bà gọi ông hai dậy rồi hối mọi người chạy đi tìm giúp. Hai bên bờ sông đèn đuốc sáng rực, kẻ lặng, người mò người kéo tiếng kêu gọi dậy cả làng dậy xóm. Đến gần 12 giờ đêm, cuộc tìm kiếm coi như là vô vọng. Hai chị em cậu Tư mới thất thểu quay trở ra về. Vừa thấy hai con, bà Hai đã mếu máo. "Không có dấu vết gì, hay sao hả con?" Cô bà đã buồn lắc đầu rồi đi ra sau nhà rửa chân rửa tay. Cậu Tư thì không buồn nói tiếng nào cả, để nguyên buồn sình ở trên thân thể. Cứ thế mà nằm dài xuống dưới ván. Ông hai gợi ý. Hay là nó bỏ trốn đi rồi? Vừa nghe cha nói như vậy, cậu tư đứng phát lên chạy vội vào phòng của Mỹ. Bà hai, cô ba cũng đã lật đặt chạy theo. Cô ba soi đèn khắp phòng, phát hiện thấy tờ giấy gấp làm tư để ở trên mặt bàn, đồng thời cũng phát hiện ở túi quần áo còn nguyên vẹn của Mỹ ở phía dưới chân giường. Đọc mấy dòng chữ ngoạch ngoạc. Cậu Tư không ngăn được dòng nước mắt, cậu dên lên thống thiết. Mỹ ơi, anh đã dặn em rồi, sao em không chịu nghe anh cơ chứ? Sao em lại dại dột bỏ đi như vậy? Anh biết tìm kiếm mẹ con em ở đâu đây? Bà hai, cô ba, không ai dám nói một lời nào để mà ăn ủi cậu. Cả hai len lén rút lui ra khỏi phòng, để cậu Tư ở lại một mình với cả nỗi sầu vô bờ bến. Mặc cho con người sướng vui hay đau khổ. Thời gian vẫn cứ trôi qua một cách bình thản, rực rưng Chuyện Mỹ mất tích trở thành đầu đề bàn tán, xa gần ở trong làng. Cả một thời gian dài, mọi người vẫn xôn xao về cái chuyện đó. Người ta đoán giả đoán non, thêm thắt đủ mọi chuyện, nhưng rốt cục lại thì ai cũng đoán được chuyện giữa cậu Tư với cả Mỹ. Ông bà Hai dù có muốn giấu kín, nhưng vẫn không thể nào được. Mấy tháng trời, cậu Tư lặn lội tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng tuyệt nhiên không có một dấu vết nào có thể mơ hồ biết được Mỹ đi đâu và về đâu. Dã rời, chán nản, mệt mỏi, cậu Tư quay trở lại nhà với một hình hài ốm o, dâu ria tu tù tùa. Cậu không trách cha trách mẹ, cũng không than trời trách đất, mà cứ suốt ngày cậu cứ vùi mình trong men rượu. Bà hai với cô ba hết khóc lóc khuyên can với nỉ non dỗ ngọt ngọt. Vẫn không làm cho cậu thay đổi được suy nghĩ Đành phải nhắm chờ thời gian Cho mọi chuyện nó dần nguôi ngoài đi Ban đầu ông hai còn la hét mắng chửi Nhưng về sau Ông cũng đã bỏ mặt Bản thân ông từng ngày biến cố xảy ra Cũng đã trở nên một cách khác lạ Đêm đêm Ông thường ú ớ nói trong mê Rồi lúc giật mình thức dậy Thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi vẻ mặt thì hốt hoảng Như gặp phải một cái điều gì khủng khiếp lắm Bà hai nhiều lần gặp hỏi Nhưng ông cứ lắc đầu quay quẩy Bảo không nhớ những gì đã xảy ra ở trong giấc mơ Từ ngày vắng mị Bà hai mới cảm nhận được rõ ràng vị trí của cô Ở trong gia đình 19 năm cô lớn lên như vậy Dù không là máu mủ ruột già Nhưng cô đã là một thành viên gắn bó với cả gia đình Động nhiên trong chốc lát cô đã biến mất Bà hai cảm thấy hụt hẫn vô biên. Rồi đứa con trai tài giỏi của bà Bỗng chốc hóa ra, ra thành một kẻ nát rượu Khiến lòng của bà đau như cắt Cả người chồng đầu gối tay ấp Mấy mươi năm nay của bà Cũng đã trở nên một cách xa lạ Bà đau đớn khóc thầm nhiều đêm Nhà bà từ lúc vắng mị Bỗng trở nên lạnh lẽo Một cách đáng sợ Lúc nào bà cũng có cái cảm giác dần dận Không cắt nghĩa được Có lần bà nói chuyện với cả ông hai Thì ông gạt phắc đi Bảo rằng bà nói chuyện tào lao Nhưng thực sự nó đã xảy ra là như vậy. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, bà như cảm nhận được sự hiện diện của Mỹ đang quanh quẩn ở trong nhà. Bà không giải thích được rõ ràng, nhưng cái cảm giác đó rất thật, không giống như sự tưởng tượng hay là mơ màng chiêm bao. Con đêm, vừa mới lơ mơ ngủ, bà nghe tiếng có ai gọi ở cửa giống như là tiếng của Mỹ. Bà vùng dậy mở toang cánh cửa với sự khấp khởi mừng vui. Hy vọng sau một thời gian trôi nổi đó đây, hôm nay Mỹ chợt nhớ đến nhà cho nên đã quay trở lại. Nếu mị quay về, bà quyết không phản đối việc thằng Tư cưới nó. Bà không còn sợ tiếng đời dị nghị nữa hết. Bởi vì mấy tháng qua, người ta cũng đã dị nghị hết lời rồi. Bây giờ, bà chỉ mong sao cho gia đình trở lại được những tháng ngày ấm êm cũ mà thôi. Thằng Tư sẽ làm thầy làm chú hẳn hoi, rồi mị sẽ sinh cho bà những đứa cháu nội. Tuổi già của bà cũng sẽ không phải sống những ngày cô đơn và đầy ấp lo âu như lúc này bà đang phải hứng chịu. Nhưng đằng sau cánh cửa chỉ là một khoảng không đầy bóng tối. Có khi bà còn ngơ ngác gọi. Mỹ ơi, con về có phải không hả Mỹ? Nếu con về thì vô nhà đi con. Bà không la giày gì con nữa đâu. Đáp lại tiếng gọi tha thiết của bà chỉ là tiếng gió đêm xào sạc trong những cái lùm cây trước ngõ. Nhiều lúc nghĩ ngợi bà cũng đâm lo. Có lẽ nào con mị nó buồn quá mà làm chuyện dại dột tự vẫn chết đi hay không? giờ hồn ma bóng quế của nó về đây để mà ám ảnh bà. Nhưng rồi bà hai đã tự chấn an, bác tự nhủ, tại bà đã gắn bó với cả con mị gần hai chục năm qua, tính ra nó gần gũi bà hơn mấy đứa con của bà nữa. cho nên bây giờ khi vắng mị, bà luôn luôn nhớ nó, luôn luôn tư tưởng đến nó. Nên đâm ra ảo giác như vậy mà thôi. Cho tới một hôm, bất ngờ bà hai phát hiện tủ quần áo của bà hình như có ai đó vừa lục lạo. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ tiền bạc vàng vòng thì vẫn còn đều nguyên vẹn. Chỉ duy có một điều hết sức lạ lùng là cái gói quần áo của trẻ sơ sinh con của cô ba dạo nọ để trong tủ, tự nhiên lại nằm ở dưới gầm giường. Bà còn nhớ rõ ràng Ngày đó cô bà soạn mớ quần áo này là để đây để bảo bà cho con ai trong làng thì cho. Nhưng tính bà vốn tin dị đoan, bà không muốn quần áo của bà mặc lên những người đứa trẻ khác, bởi vì trẻ con nghèo quanh đây thường ốm đau, quặt quẹo. Con đứa không sống được tới thôi nôi, bà sợ ảnh hưởng tới cháu ngoại của bà, cho nên đã xếp lại rồi để dành. Bà nói với cả Mỹ, Tao có thương thì giúp tiền giúp bạc cho họ, chứ không dám cho quần áo này. Chỉ anh chị em trong dòng họ mới mặc của nhau mà thôi. Rồi bà nhìn mị cười. cười. Chừng nào bây lấy chồng, sinh con về đây thì bà cho mày hết đấy. Lúc ấy Mỹ cũng cười. Vậy bà nhớ để dành cho con đấy nhé. Từ dạo đó đến nay đã gần ba năm trôi qua. Túi quần áo sơ sinh này vẫn còn nằm yên trong góc tủ. Đâu có ai động gì đến làm gì. Sao tự nhiên hôm nay nó lại nằm ở đây cơ chứ? Bà đem cái sự thắc mắc đó để hỏi ông hai, hỏi cậu Tư, nhưng ai cũng đã lắc đầu không hề biết. Bỗng nhiên có một ý nghĩ chợt đến làm bà lạnh dọc sống lưng. Bà nhầm tính lại thời gian mang thai của Mỹ. Đúng là nếu nó còn sống ở trên đời này, thì cũng đã sắp đến ngày sinh nở. Bà định nói cái điều sợ hãi này với cả cậu Tư, nhưng bà sợ nhắc lại chuyện đó chỉ làm cho con của bà thêm đau lòng mà thôi. Vì vậy bà đã đem kể chuyện với cả ông Hai Hy vọng được ông nghe giải thích một câu cho nó hợp tình, hợp lý Nhưng khi bà mở miệng ra Vừa nhắc đến Mỹ là ông Hai như bị điện giật Ông vỗ vào bàn quát tháo bà ẩm ý Hai mắt của ông đỏ ngầu lên long sòng sọc. Mỗi khi nghe bà nhắc tới Mỹ Nghe ông quát, bà Hai vô cùng ấm ức và buồn tủi. Bây giờ trong cái nhà này ba người sống như ba cái bóng vậy Không ai cười đùa với cả ai Có chuyện gì thì cần lắm Cũng chỉ trao đổi mấy câu ngắn gọn mà thôi Cậu tư dạo này có đỡ rượu trẻ đi Nhưng càng trở nên lặng lẽ vô hồn Ông hai thì bà không thể hiểu nổi Có lúc bỗng dưng ông cười cười một mình Như có một điều gì đó thích thú Có lúc ông lại trở nên hung hăng Hung dữ khủng khiếp Tất cả những nỗi niềm Bà hai chỉ còn biết tâm sự với cả con gái Mỗi bận mà nó về thăm thôi Ông hai đang ngủ say bên cạnh Nhưng bà thì vẫn chẳng chọc mãi không thể ngủ nổi Bỗng bà nghe ông ú ớ mấy tiếng Bà chưa kịp lay gọi thì ông đã hét toán lên Mày, mày, mày đi đi Mày, mày đi đi Đừng, đừng về đây nữa Tao, tao không cố ý Tao, tao không có cố ý Chỉ, chỉ tại mày bướng mình mà thôi Chỉ tại mày bướng mình mà thôi Đi đi, trời ơi rồi bỗng ông chợt ngồi dậy, mặt mũi của ông như là đắc tỉnh mồ. Ông lắc vai của bà. Bà dậy đi. Túi quần áo của trẻ con hồi chiều bà nói. Bà để đâu rồi? đưa cho tôi. Bà hai thì ngơ ngác. Làm gì nửa đêm nửa hôm mà ông lấy cái đó để làm gì? Ông hai thì hấp tấp. Mau lên, mau lên, bà lấy cho tôi đi. Nói xong, ông cập dập bước xuống đất, bật lửa lên châm đèn. Bà hai cũng hoảng hốt. Ngồi dậy theo Ông mở tủ lục lọ Bà lôi cái gói đồ ở trong góc tủ Đưa cho ông mà lòng đầy chắc ẩn Ông vồ lấy cái túi quần áo Của trẻ sơ sinh Mừng như là đã bắt được vàng Đi như chạy ra ngoài sân sau Làm cho bà hai chạy theo muốn không kịp Ra tới sân Ông hai đổ gói đồ ra một đống Rồi vội vàng châm lửa đốt Không được, ông không được đốt Đây là quần áo của cháu mình mà Bà níu tay ông lại Nhưng ông hai gạt phát ra, không thèm nói với cả bà một lời nào, cũng không giải thích hành động kỳ quạc đó. Ông chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa đã bắt đầu cháy sáng, miệng thì lầm bẩm, Mày cần thì tao cho mày hết, mày cần thì tao cho mày hết, cho hết, cho hết, cho hết rồi mày đi đi, mày đi đi. Bà hai run dậy gọi to. Tư, Tư ơi, ra đây, ra đây mau lên nào. Cậu Tư thì đang ngủ, Nghe tiếng gọi giật giọng của mẹ thì choàng dậy, chạy ra ngẩn ngơ nhìn ông hai, bà hai đang làm cái điều quái gở giữa lúc màn đêm u tịch như vậy. Cậu tư thì cảm nhận. Bà má làm cái gì mà không ngủ vậy? Giờ này mà làm gì mà đốt đồ đạc vậy? Bà hai thì mếu máu Còn coi bà con cái kia, ông ấy như là bị ma nhập vậy, má sợ quá con ơi. Nghe mẹ nói qua sự việc như vậy, Thì cậu Tư tiến đến gần ông hai, cất tiếng hỏi. Ba, ba đang làm gì vậy? Ông hai cười một cách ghê rợi. Nó sắp sinh rồi. Tao phải đốt cho nó quần áo, để mà đừng phải ám tao nữa. Nó sắp sinh rồi, nó sắp sinh rồi. Vừa cười xong bỗng, ông bật khóc. Thả cho ông đi con ơi. Ông đâu có cố tình, ông đâu có cố tình đâu. Cậu Tư thì xanh mặt, Nắm chặt lấy cánh tay và đang run lẩy bẩy gầy lửa của ông hai. Bà nói ai vậy? Con Mỹ, con Mỹ nó về, ngày nào nó cũng về đây. <cười> bà đâu có muốn giết nó, bà lỡ tay mà. Bà hai, cậu tư ai nấy cũng đã đều buồn ruột chân tay khi nghe ông hai nói ra câu đó. Bà hai thì té ngồi xuống sân, trong lòng thì cảm thấy vô cùng hoảng sợ cậu tư nắm chặt lấy cha lôi trở vào trong nhà ông hai thì cương quyết đòi đứng lại để đốt cho xong cái đống quần áo sơ sinh kia lúc này vừa kéo tay của ba cậu tư vừa nói với cái giọng rất dữ tợn bà đi vô nhà mau bà vô nhà nói hết mọi chuyện cho con biết đi nhanh lên cuối cùng ông hai cũng phải diu diu theo cậu tư ông nhăn mặt buông tay tao ra để tự tao đi mày mày làm tay tao đau quá đấy Cậu Tư nới lòng bàn tay đang siết chặt tay của ông nhưng vẫn không chịu buông tay ra. Bà hai gượng dậy vừa khóc vừa chạy theo hai cha con. Ở ngoài sân ngọn lửa chật bùng lên sáng rực rồi bỗng tắt ngúm đi. Cậu Tư ấn cha ngồi xuống ghế vặn to ngọn đèn lên rồi nhìn thẳng vào mắt của cha. Cậu hỏi lúc nãy ba vừa nói gì? Ông hai cụp mắt xuống Tao... tao đâu có nói gì. Bà đừng chối. Bà nói mau lên. Bà đã làm gì mẹ Cậu Tư quát lớn. Bà hai run rẩy kéo ghế ngồi sát bên con. Ông hai lúc này trông thực sự là rất thảm hại. Ông đã mất hết đi cái vẻ oai phong của ngày trước. Giờ đây, ông đã ngồi coi rúm gió lại. Có hai chân lên trên ghế. Mặt thì láo liên, sợ sệt. Bà nói nhanh lên đi. Nghe tiếng quát của cậu Tư. Ông hai khóc giống lên. Tha cho tôi đi. Trời ơi! Tha cho tôi đi. Tôi đâu có muốn giết người. Ông trồm dậy qua ôm lấy bà hai. Bà ơi! Bà làm ơn rửa tay dùng cho tôi với. Tay dính vột. Máu dính vô tay rồi. Tôi rửa hoài không có hết. Bà hai bật khóc theo chồng. Con ơi! Con đừng hỏi dồn ban nữa. Chờ cho ông ấy tỉnh táo chút đi con. Bây giờ... Bây giờ ông ấy như người điên rồi. Bà hai năn đỉ cậu Tư. Thấy cảnh cha mẹ của mình như vậy, nỗi tức giận trong lòng của cậu Tư cũng có phần nguôi ngoai bớt. Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu một cách khổ sở. Lúc không ai hỏi gì nữa, thì bất ngờ ông hai quỳ thụp xuống dưới sàn nhà, mặt quay ra cửa lại liên tục mấy cái. Ông van con, ông van con, con đừng bắt vội ông. Đừng bắt tội ông. Bà hai vội vã đến bên ông. Ông choàng lấy ông như lấy thân thể che chở cho ông. Bà rỗ rành. Ông đừng sợ. Ông đừng sợ. Ông ơi. Ông đừng như thế nữa ông ơi. Ông bấu chặt vào cánh tay của bà vừa khóc vừa nói. Tôi bảo nó đi phá thai đi. Tôi đưa thuốc bắt nó uống mà nó không nghe. Giận quá tôi nhào tới bóp cổ nó. Tôi bóp như thế này này ông hai vụt tay bóp cổ bà hai, bàn tay ông siết chặt quá làm cho bà hai muốn nghẹt thở. May mà cậu tư đã kịp thời gỡ tay của ông ra được. Bà hai đưa tay lên xoa cái chỗ quanh cổ của mình, run rẩy lùi ra xa ông một chút. Ông hai đưa cặp mắt đỏ ngầu của mình nhìn ra ngoài cửa, cất tiếng cười man dại. <cười> tôi bóp cổ nó, <cười> máu trong miệng của nó trào ra, mắt nó trợn ngược lên nhìn tôi. <cười> <cười> tao đâu có sợ, tao đâu có sợ. Mày đừng trách tao, mày đừng trách tao. Mày đáng chết lắm, con ơi. Mày đáng chết, mày đáng chết lắm. Mày làm cả nhà tất hào lộn rồi. <cười> Đau đớn tột cùng, khi sự thật về mất tích của Mỹ đã được phơi bày qua cái lời kể nửa điên, nửa dại của ông Hai. Cậu Tư chân chối nhìn ra, nhìn chất chứa trong nỗi oán hận, xót thương của mình. Cậu đứng lặng một lúc, Rồi nói khẽ với cặp mẹ. Má đưa bà đi ngủ đi. Bà hai thì mếu máu. Con ơi! Con lên nhà với ba má đi. Má sợ lắm con ơi! Không có nói gì nữa. Cậu Tư cúi xuống, sốc nách, đỡ cha lên trên nhà trên. Rồi gần như bế thốc ông lên giường. Ông không kháng cự. Ông vô mùng rồi. Nhưng ông vẫn cứ nằm mắt mở thao láo. Miệng thì không ngớt rên rỉ những cái lời nói mà... Không ai nghe rõ được thành công. Cậu Tư buông người xuống chiếc võng ở ngay bên cạnh. Bà hai thì lập cập bưng cái ô chầu đến ngồi cạnh với cả con trai. Bà nói trong tiếng nức nở. Trời ơi! Má không rẻ ba con lại tàn nhẫn đến mức độ đó nữa cơ. Nút nước mắt vào trong lòng, cậu Tư an ủi mẹ: Thôi! Má đừng có quá đau buồn nữa má ạ. Bà sợ sệt nói với cả cậu Tư, con Mỹ nó chết tức tuổi như vậy, hèn gì lâu nay, má cứ thấy trong nhà mình có cái gì khang khác, khác vậy, chắc là nó ám mình rồi con ơi. Cậu Tư nghe thấy vậy thì trả lời má, tại má lo sợ vẩn vơ đấy chứ, con có thấy có cái gì lạ đâu, thôi má đi nghỉ đi, con cũng mệt lắm rồi, nói xong. Cậu Tư kéo cái khăn ở chân đầu võng chùm lên chân mặt tỏ ý không muốn nói gì thêm. Bà hai lùi thủi trèo lên trên chiếc giường bên cạnh, nằm co do với thật nhiều những điều lo sợ. Sáng ngày hôm nay, trông ông hai có vẻ thần sắc tỉnh táo. Ông vừa rót tách trà chưa kịp uống, nhìn thấy cậu Tư đi lên. Ông đặt vội tách trà xuống bàn. Đứng lên tìm đường lánh mạnh, nhanh như cách, cậu Tư chặn ông lại, cậu nói với cả cha thật là nhỏ nhẹ. Ba ngồi xuống đi, con có mấy việc cần hỏi ba để ba nói cho rõ. Ông hai lấm lét nhìn con, tao, tao đâu có biết gì mà nói. Ấn mạnh vai cho ông ngồi xuống, cậu Tư đưa tách trà cho cha, ba uống đi. Ông hai run run cầm ly trà đưa lên miệng từ từ. Mắt của ông vẫn không ngừng nhìn cậu Tư một cách giò xét. Có đúng là ba đã giết mị hay không? Cậu Tư đột ngột hỏi. Ông hai giật mình, buông rơi tách trà. Tao, tao không. Bà đừng che giấu nữa, bà nói hết sự thật với cả con đi. Nếu ba không chịu nói, con phải đi báo cáo với cả nhà chức trách đấy. Đừng, đừng, đừng con ơi. Thà cho bà đi bà, để, để bà nói vậy Ông hai hốt hoảng Níu lấy tay của cậu tư Cậu tư gạt tay cha ra Lạnh lùng nói Vậy thì bà nói đi Toàn bộ sự thực Ông hai liếc mắt ra ngoài cửa Vẻ sợ sệt Bà Bà Con, con Mỹ đi bắt ốc Bà ra bờ sông để mà kiếm nó Đưa thuốc bảo cho nó uống Để hủy cái thai đó đi Nó, Nó, nó nhất định không có uống nó nói dù có chết cũng cũng không có uống bà giận quá nhào tới bóc cổ đó nó dẫy đạp dữ lắm con ơi bà bà cứ bóc thật chặt nó nó sụi lơ máu miệng của nó ứa ra còn còn dính cả tay của ba đây này ông hai nói như là mê sảng ông chìa tay gân guốc của mình ra trước mặt của cậu tư cậu tư nhìn bàn tay của ông với cái nhìn kinh tởm dù rằng lúc này bàn tay đó sạch trơn Không hề có vết máu nào dính lại như lời của ông nói. Nhưng cậu Tư biết nó đã từng nhuốm máu của người cậu đã từng yêu thương. Xác của cô ấy ở đâu? Bà giấu xác của Mỹ ở đâu? Cậu Tư trồm hẳn người qua cái bàn, nắm chặt vai của cha lắc lấy lắc để. Cậu giết qua kẽ giặc. Bà nói nhanh lên, xác của cô ấy ở đâu? Ông hai ấp úng. Bà, bà đẩy xác nó ra sông lớn. Được, nó cuốn trôi đi rồi Trời ơi, Mỹ ơi Cậu Tư ngồi sụp xuống Đau đớn Từ hôm đó Ông hai trở nên như một người hoàn toàn ngớ ngẩn Có đôi khi Ông không biết bà hai là ai Suốt ngày ông cứ làm nhảm những cái điều vô nghĩa Cậu Tư thì đột nhiên bỏ hẳn rượu chè. Cậu xin việc làm ở trên quận Vài ba hôm cậu mới đảo về nhà có một lần Về tới nhà Cậu lại ở biệt ở trong phòng, ít khi giao tiếp với cả ai. Kể cả người mẹ già đang cô độc, thẫn thờ, tận ngần, ngồi bên ngoài. Cậu không quan tâm đến ai khác ở trong chính ngôi nhà của mình. Bà hai đang phải sống trong những cái tháng ngày bất hạnh nhất của cuộc đời người, ngay bên cạnh người chồng điên loạn của mình. Mà không, hình như ông không điên loạn, ông đang bị hồn ma của Mỹ ám ảnh, thì đúng hơn. Có lúc, ông hai trở nên hoàn toàn khác lạ. Ông đùng đưa cánh võng rồi cất lên những câu hát du con ra giết, làm cho bà hai nổi cả da gà. Bệnh của ông hai càng ngày càng nặng thêm. Ông gầy ốm, xanh sao, đôi mắt lúc nào cũng lơ láo, không hồn. Ông thường lang thang ra ngoài đường giữa lúc trưa nắng, thậm chí là cả lúc đêm khuya. Hỏi đi đâu, ông chỉ lắc đầu ngoài ngoại, miệng thì ca hát nghêu ngao, rồi lúc cười. Lúc khóc, bà hai ăn ngủ không yên, cũng đã gầy giọt đi trông thấy. Cô ba về thăm nhà thường xuyên hơn, thấy tình trạng của cha mẹ như vậy, cô bàn với cả cậu Tư. Hay là mình mời thầy về cúng giải tà cho ba đi em? Cậu Tư cười chua chát. <cười> tà ma gì hả chị? Tại ba làm điều ác, nên đã bị ám ảnh vậy mà thôi. Thấy em trai bàn ra, Cô bà cũng không có dám quyết. Giờ đây, cô chỉ có biết an ủi động viên bà mẹ già. Mỗi lần cô về là bà hai lại khóc ròng làm cho cô đau lòng, xót dạ. Má nghĩ hồn ma của con mình nó vẫn cứ luẩn quất quanh đây còn ạ. Má thấy nó hoài à, má sợ lắm. Má không biết phải làm sao nữa. Đêm đêm má thắp nhang cầu nguyện, xin cho vong hồn của nó được siêu thoát. Đừng có đeo đẳng lấy cái nhà của mình. Nhưng hình như Nó vẫn cứ quanh quật quanh, quanh đây Bà hai khổ sở kể với các con gái Ban đầu cô ba cũng không tin Cái chuyện ma quỷ Cô động viên mẹ đủ điều Khiến cho bà hai cảm thấy yên tâm Nhưng rồi có một đêm Cô ba vừa chụp mắt Thì nghe có tiếng gọi ở bên tai Cô ba ơi Cô ba ơi Cô ba Cô ba mở tràng mắt Giật mình hỏi lớn, ai đấy? Bà hai nằm bên cạnh nghe tiếng con gái thì liền gọi. Ba, ba, con nói mớ có phải không? Cô ba đưa tay lau mồ hôi chán. Không má, con nghe rõ ràng mà. Hình, hình như con mị nó gọi con. Bà hai run run. Ờ, má, má cũng thường nghe như thế vậy đấy. Cô ba nhìn quanh quất một lát rồi nằm xuống. Kéo mền trùm kín mặt Chấn an bà mẹ Thôi ngủ đi má Có lẽ con ngủ mơ thôi Nhưng cô chưa kịp ngủ Thì nghe có tiếng thở dài Ở bên cạnh Rồi tiếng của mị rên rỉ Cô bà ơi Em đau bụng quá Em sắp sinh con rồi Cô bà ơi Cô bà ơi Giúp em Em đau quá tiếng giên dì khóc than rõ mồn một văng vẳng ngay bên tai của cô lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa cô ba xích người vào trong ôm chặt lấy bà hai run rẩy nói má ơi con bị con bị thật rồi má ạ bà hai cố nén lo sợ hỏi con gái gì đấy hả con nó nói nó nói sắp sinh rồi má ơi con, con sợ quá bị ơi Mỹ, em, em đừng làm chị sợ. Bà hai ngồi dậy chắp tay khấn vái. Mỹ ơi, con sống khôn thác thiêng, con tha lỗi cho ông bà. Con cần cái thứ gì thì cứ nói, bà sẽ đáp ứng hết cho con. Còn con đừng có như vậy, chỉ mong con sớm được siêu thoát mà thôi. Bà hai chưa khấn hết cầu, thì thấy có một bóng trắng đang thoang thoảng. May qua trước mặt, Rồi tiếng khóc nỉ non nghe xa gần trong đêm vắng tịch liêu Một ngọn gió lạnh bút thấp thẳng vào nhà, làm tắt phụt ngọn đèn đang leo lét cháy ở trên ban thờ. Cô bà ôm cứng lấy mẹ, góc nấc lên. Bà hai thì chua xót trong lòng, nhưng nước mắt của bà đã không còn có thể rơi ra được nữa. Chưa chọn một năm, mà trong nhà của bà mọi thứ cũng đã đều tan nát hết. Một gia đình giàu có, tiếng tăm Được người xóm riêng nể đang kính trọng vậy mà trong một tích tắc bất cẩn, tất cả cũng đã đều đổ sụp tan tảnh tựa như là mây khói. Bây giờ, ông hai trở nên một cách điên loạn, mà nguyên nhân căn bệnh đó được người bên ngoài đồn thổi rất nhiều, bà không thể bịt miệng được thiên hạ. Mấy lần cô ba có hỏi mướn người tới giúp việc cho ông bà, nhưng không có ai đồng ý. Tiếng đồn nhà ông bà hai bị ma ám đã bay đi rất xa cùng với cả những tình tiết ly kỳ, rùng rợn hơn cả sự thực mà hàng ngày bà đã đang phải đối mặt. Người ta xa lánh dần cái ngôi nhà to lớn của ông bà. Có việc gì cần lắm, người ta mới tìm tới đây. Mặt mày thì lấm lép, sợ hãi, và cũng vừa tò mò. Ông ơi, ông dáng ăn chén cháo đi. Bà hai đỡ cho ông hai dạy dỗ dành. Mấy hôm nay, Ông không cười, không khóc nữa mà cứ nằm im ly bì ở trên giường, không chịu ăn bất cứ thứ gì bà đem tới. Sáng nay, bà hai đi chợ lựa miếng thịt thật ngon về bằm nhuyễn ra để mà nấu cháo cho ông. Trước kia, mỗi khi đau bệnh, ông vẫn thích ăn món cháo thịt bằm do chính tay bà nấu. Vậy mà lúc này, bà đã dỗ dành nhiều cách, dù tất cả bằng cách nào đi chăng nữa, ông cũng không chịu há miệng ra. Cũng không tỏ ý phản kháng gì, ông cứ như là một cái xác không hồn, chỉ khác là con thở và mở được con mắt mà thôi. Bà hai đã nhắn tin gọi hai đứa con về, nhưng mãi tới giờ vẫn chưa thấy có một bóng ai. Bà đặt chén cháo lên trên bàn nhìn chồng một cách đầy thất vọng. Đột ngột, ông hai nhào tới bóp chặt cổ của bà và cười lên một cách điên loạn. <cười> cho mày chết, cho mày chết, tao giết mày, tao phải giết mày. Bà Hai không chống đỡ nổi, hai tay thì hô hô một cách bất lực. Bàn tay của ông Hai mỗi lúc một cách siết chặt cổ của bà hơn. Bà quấy đạp lung tung và ngã nhào xuống dưới đất. Ông Hai thì mất thăng bằng, nên cũng đã ngã theo. Cũng nhờ có vậy mà bà Hai mới có thể thoát ra khỏi đôi tay đầy hung bạc của ông. Bà hoảng loạn, Ú ớ vừa bò và lết ra ngoài sân Khản rộng gọi người cầu cứu Nhưng nhà ở thôn quê Mỗi cái nhà lại cách nhau khoảng mấy khoảng vườn thật rộng Bà cố gắng hết sức đến đâu Cũng không có ai nghe thấy được Má, có chuyện gì vậy hả má? Vừa vào tết cửa Cậu Tư kinh ngạc Trông thấy con Bà hai khóc nức lên không thành lời Không có nói được lời nào cả Ở trong nhà Ông hai thì đang nhảy múa một cách điên loạn Đập đổ tất cả những gì bàn tay ông đang chạm tới Cậu Tư dìu mẹ vào bên trong Ngồi lên trên chiếc phản Rồi lặng lặng đến bên cha Gọi Ba, ba ơi Ông hai như không nghe thấy gì Tiếp tục cua hết mấy cái tách ở trên bàn Làm cho chúng rơi xuống đất kêu loạn soạn Ông cúi mặt xuống Nhặt một mảnh chai vỡ Cầm lên ngắm nghía, Rồi bất ngờ cứa mạnh vào cổ tay Máu của ông bắn ra tuôn một cách xối xả cậu Tư hốt hoảng đào tới rằng lấy mảnh vỡ ở trong tay của cha cậu đè ông xuống dưới giường nhưng lần này ông không ngoan ngoãn nghe theo mà chống cự một cách quyết liệt máu trên tay của ông chảy ra ướt đẫm cả vạt áo miệng của ông thì vẫn nói leo lẻo. máu rửa hoài mà không hết máu rửa hoài mà không hết vậy cậu Tư gọi lớn má, má lấy cho con cuộn dây đi bà hai lập cập chạy đi lấy cuộn dây thừng đem lên cho đứa con trai loại dây mà ông hai vẫn thường dùng để mà quay bồ chứa lúa sau một hồi vất vả cậu tư được sự giúp sức của mẹ cũng đã chói được tay chân ông hai vào giường lúc ấy ông hai mới tạm thời nằm yên để cho cậu tư và bà hai lau rửa bằng bó vết thương nơi cổ tay bàn đai vừa lúc ấy thì cô ba cũng đã vượt kịp về tới nơi trông thấy cái cảnh tượng kinh hoàng này, cô ba bỗng chợt oa khóc lên một cách nức nở. Bà hai không ngăn được tuổi cực, rồi cũng nức nở khóc theo đứa con gái. Cậu Tư ngẩn ngẩm, ngồi bệt xuống dưới thềm nhà. "Má, bà bị như vậy từ lúc nào vậy?" Lâu lắm cậu Tư mới quan tâm tích cha như vậy. Bà hai, cô ba thay nhau kể hết cho cậu Tư nghe về những cái biểu hiện lạ lùng của ông hai. Cả những lần họ trông thấy cảm mị Cuối cùng cô ba kết luận Phải mời thầy về cúng cho ba thôi Cậu tư nhíu mày suy nghĩ thật lâu Thôi được Má với chị muốn làm sao thì làm Thực tình thì em không tin mấy cái chuyện ma quỷ này đâu Có thể tại ba đã làm điều ác như vậy Rồi ba đâm ra lo lắng, sợ hãi Thần kinh đã quá căng thẳng Cho nên đã trở nên như vậy Nhưng nếu má và chị đã nói vậy Thì em cũng phải nghe theo thôi. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, cô ban lặn lội bơi xuồng qua làng bên kia mời thầy Pháp để về mà cúng cho cha. Ông thầy Pháp cỡ ngoài 50 tuổi, thân người nhỏ bé, nhưng đôi mắt thì to một cách rất dị thường. Người ta gọi ông là thầy bảy nước lạnh. Vì sau khi làm các phép trừ tà, bao giờ ông cũng cho con bệnh uống một ly nước lạnh thật lớn đang nằm im, thấy thầy bảy bước vào, ông hai chừng như muốn bật dậy, nhưng vì tay chân của ông vẫn còn đang bị trói chặt, cho nên ông cứ co rúm người lại một cách đầy sợ hãi, không thèm ngó ngàng gì tới con bệnh. Thầy bảy xăm xăm đi tới ban thờ, rút mấy nén nhang ra, chậm rãi châm lửa, rồi lầm rẩm khấn vái. Cho tôi xin một ly nước lạnh. Ông nói một cách ngắn gọn. Cú ba lật đật chạy xuống nhà sau lấy lên một ly cối đầy nước đưa cho ông. Thầy bảy cầm bó nhang đang cháy hùa hùa mấy vòng xung quanh ly nước, xong vẩy hết nước xuống khắp khu vực xung quanh của ông hai. Ông hai rúng gió ở trên giường, không dám hé ra. Ra dấu cho cô bà lấy thêm cả một ly khác. Thầy bảy mới tuần tự cắm từng nén nhang lên trên bàn thờ. Ly nước thứ hai được bưng lên. Một lần nữa, thầy bảy lại cung kính đừng ly nước ngang chán đứng trước ban thờ đọc những câu thần chú nghe như là vô nghĩa. Xong đâu đấy, thầy bảy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông hai, dùng một nhánh cây nhỏ nhúng vào ly nước rồi vẩy khắp lượt lên trên mặt của ông hai. người ông hai bỗng nhiên co giật một cách liên tục, bọt mép thì sùi ra, miệng thì bật bật lên một tiếng hú dài thê thiết. khi tiếng hú cũng vừa dứt cũng đã là lúc ông hai lịm dần đi bất tỉnh nhân sự của bà, cậu tư, thì lo sợ sấn đến bên cha, nhưng thầy bảy đã gạt ra. Không sao đâu, chút nữa là tỉnh lại ngay thôi. Cứ để yên như vậy, đừng có mà ai động vào đó. Vừa kéo tay áo lau mồ hôi chán, thầy bảy vừa quay sang nói với cả bà hai. Tôi xin báo trước để gia đình bà chuẩn bị tinh thần. Nghiệp của ông nhà nặng lắm, tôi không đủ sức để mà giải được đâu. Tôi chỉ tạm thời trấn cái vong đó mà thôi. Không cho nó phá phách nữa. Nếu trục hẳn nó ra ngoài khỏi cái thân sắc của ông, Thì ông ấy có thể tắc tử ngay lập tức. Còn không, thì ông ấy cứ sống vật vờ như vậy đến cuối đời mà thôi. Bà hai há hốc miệng không thể nói được nên lời. Cô ba thì mếu máu hỏi. Thưa thầy, xin thầy nói rõ cho một chút ạ. Nói tóm lại là như vậy. Tuy thân sắc của ông hai còn đây, Nhưng hồn của ông ấy đã lìa xác từ lâu rồi. Ông sống được là do cái vong hồn kia dựa vào đấy. Nếu đuổi nó ra, thì ông ấy sẽ chỉ là cái xác không là thôi. Dừng một lát, thầy bày lại tiếp tục. Một khi cái vong đó không thích dựa vào ông ấy nữa, thì ông ấy cũng sẽ chết. Bây giờ tôi để lại đây mấy đạo bùa. Chút nữa thì ông nhà tỉnh dậy, bà lấy một đạo lót lên, rồi hòa với cả ly nước lạnh, rỗ cho ông ấy uống. Nhớ là một ly đầy đấy nha. Mỗi ngày uống một đạo như vậy, liên tiếp trong bảy ngày. Sau đó tôi sẽ tới cúng thêm lần nữa. Bà hai với cả cô ba thì vẫn còn đang bảng hoàng sửng sốt. Không tin là chồng và cha của mình thực sự đã chết từ lâu. Giờ thân sắc đó chỉ là nơi nương tựa nhờ của hồn ma bóng quế mà thôi. Cầm lấy mấy đạo bùa của thầy bảy đưa cho. Cậu tư bán tín, bán nghi. Thầy... Thầy có cách gì chứng minh là hồn của ba tôi đã không còn nữa hay không? Ngó xửng cậu hai một lúc, rồi thầy bảy bật cười. cười. Tôi không phải là nhà khoa học, cho nên không thể chứng minh bất cứ điều gì với cả cậu được. Những lời tôi nói, cậu tin cũng được, không tin thì cũng không sao. Tôi làm chuyện này chỉ là làm phước, cứu người, đâu có nhận phù lao. Tôi không có ích lợi gì khi gạt gia đình của cậu. Tin hay không, đấy là tùy cậu. Tôi muốn nói thêm với cả cậu và gia đình về điều này. Vong hồn đang nương nhờ thân sắc ông nhà không phải là loại ma quái tầm thường đâu đấy nhá. Nó đã thành quỷ rồi. Có lẽ lúc thác đi vào đúng cái giờ khắc, À mà thôi, những cái điều này tôi có giải thích cho cậu, cậu cũng không thể hiểu được đâu. Nhưng mà có thể nó là một con quỷ không có độc ác. Vừa dứt câu này thì thầy bảy đi thẳng ra cửa, không thèm chào hỏi ai. Bà hai sực tỉnh lật đật chạy theo, vừa dối dít cảm ơn, vừa xin ông bỏ qua cho cái thằng con trai không biết phải quấy của bà. Thầy bảy không có nói gì, chỉ nhìn bà hai mỉm cười độ lượng rồi vội vã bước đi. Khi cái bóng bé chót của ông đã khuất hẳn sau cái hàng rào, bà hai mới quẩy quả trở vô trong nhà. Cô bà ngồi ôm đầu khổ sở, cậu tư thì tư lự suy nghĩ. Đứng in trước giữa nhà, trên tay thì vẫn đang cầm mấy cái đạo bùa mà ban nãy ông Bảy đã đưa cho. Trên chiếc giường bệnh bên cạnh, ông Hai lúc này cũng đã lờ mờ tỉnh, mắt của ông mở ra, sợ hãi nhìn quanh nhà, miệng thì lắp bắp. Nó đâu? Nó, nó đâu? Nghe tiếng của cha hỏi, cô ba mừng rỡ đứng bật dậy chạy vội đến định đỡ cha lên, nhưng khi tay của cô vừa chạm đến tay của ông Hai. Cô đã giật mình lùi lại. Thân xác của ông hai giờ đây như hồn của ông đã lừa sắc từ lâu rồi. Ông sống được là do cái vong hồn kia dựa vào. Nó không phải là loại ma quái tầm thường đâu. Nó đã thành quỷ rồi. Những lời nói của thầy bầy lại vang lên khiến cho cô bà vô cùng hoảng sợ. Tình thương yêu cha con vẫn nong đầy ở trong cô. Nhưng thực sự cũng không dám tới gần hơn một chút nữa. Bên trong hình hài đó của cha cô là một con quỷ đang ẩn nấp. Một con quỷ... Trời đất ơi! Cậu Tư đến bên ngồi cạnh cha, nhẹ nhàng mở dây chói cho ông. Ông hai thì níu lấy tay của con trai như cầu cứu. Đừng, đừng cho nó thứ đây nữa nhá con, con ơi! Cậu Tư gật đầu. Dạ, không tới nữa đâu bà. Nghe con trai chấn an, ông hai tươi tỉnh hẳn, bà hai nuốt nước mắt, ông ăn cháo đi nhá, tôi đi hầm lại đây. Ông hai không trả lời câu nào, ánh mắt thì lại lờ đờ, man dại. Bắt đầu kể từ ngày hôm ấy, ngày nào cậu Tư cũng về nhà. Cậu lại trở về như ngày xưa, là một đứa con trai ngoan, biết quan tâm lo lắng cha mẹ già Có con trai bên cạnh, bà hai cũng đã cảm thấy có phần yên tâm hơn. Và lại từ hôm thầy bầy tới cúng lần thứ hai tới giờ, bệnh tình của ông có chuyển biến khác. Tuy ông hai vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng ông cũng không nổi những cơn la hét hay khóc cười gì nữa. Ông chỉ lừ đờ lặng lẽ không nói không rằng, tới bữa ai cho ăn thì ăn, không cho thì thôi. Chẳng bao giờ ông kêu đói cả. Ông ăn ít dần đi, mỗi ngày ông chỉ ăn vài ba muỗng cầm hơi. Cho nên sức khỏe của ông dạo này cũng đã xa suốt hẳn. Tóc ông bạc phơ, tóc bà hai cũng như vậy. Cậu tư nhìn cha mẹ mà lòng quặn thắt đau. Mười ngày sau thì ông hai cũng đã nhắm mắt ra đi. Ông ra đi một cách lặng lẽ mà không ai biết. Lúc hừng sáng, bà còn ép ông ăn được hai muỗng cháo. Ông chỉ nằm ở trên giường. Đến bữa trưa, bà đem đến dỗ ông ăn, thì người ông lúc này cũng đã lạnh rồi. hai năm sau, bà hai lúc này hai mắt cũng đã lòa, không có nhìn rõ được thứ gì. Trước mắt của bà tất cả đều là những chiếc bóng mờ ảo, không rõ hình hài. Cậu Tư cưới vợ, đã nghỉ làm ở trên quận, hai vợ chồng về quản lý công việc gia đình. Vợ của cậu Tư nay đã có thai đến gần đến ngày sinh nở. Từ sau khi ông hai mất đi, trong nhà bà hai dần dần có sinh khí lại. lâu lâu cô ba về chơi, dắt theo hai con nhỏ. Chúng cười đùa dỡn hết khiến cho bà hai cảm thấy có vận ấm lòng hơn. Rồi từ khi cậu Tư chịu nghe lời đi cưới vợ, bà đã mừng như bắt được vàng. Lâu nay bà chỉ sợ cậu Tư không ngó ngàng gì đến cái chuyện lấy vợ sinh con. Thì dòng dõi của ông hai, chồng bà tới đây cũng đã là kết thúc. Cậu Tư là người duy nhất còn lại trong dòng họ, cho nên khi vợ cậu mang bầu, bà hai mới được thỏa lòng, thỏa dạ. Đêm nào, trước khi đi ngủ bà hai cũng không quên đọc kinh cầu siêu cho ông hai, cũng như là cho quả Mỹ. Mãi mãi bà không quên được cô. Bà không nói ra vì sợ con dâu lo lắng. Nhưng từ hồi ông hai đã chết đi tới giờ, Mỹ vẫn chưa chịu rời bỏ gia đình của nhà bà. thi thoảng trong đêm, bà vẫn có nghe thấy tiếng chân của nó bước đi khe khẽ tiếng khóc nỉ non, tiếng hát ru con buồn rười rượi. Nhưng kỳ lạ một chỗ là cậu Tư chưa bao giờ nghe hay thấy bất kỳ một điều gì khác lạ hay không bình thường. Vì vậy cậu luôn đinh ninh tất cả những gì mẹ và chị gái kể chỉ là do ảo tưởng của hai người quá lo lắng, đâm ra sợ hãi mà ra. Bà hai cũng thầm mong cho mị muốn về, cứ về, muốn khóc, cứ khóc. Muốn nhát bà thì nhát, bà cũng đã quen với cái cảm giác sợ hãi rồi. Chỉ xin mị đừng làm cho nhà này Một lần nữa sáo trộn lên mặt thôi Những lời văn xin của bà Hình như Mỹ không nghe thấy Anh ơi anh Anh coi cái gì này Tiếng vợ gọi hớt hải Cậu Tư vội vàng bước nhanh vào buồng. Cột Thảo Vợ cậu Tư mặt mày xanh lét Tay run run chỉ vào cái giỏ sách Để ở trên giường mếu máu Cái gì vậy hả anh Cậu Tư đổ dốc hết đồ đạc Ở trong giỏ ra đất Đó là giỏ đồ của cô Thảo soạn sẵn để chuẩn bị đi sinh con. Trong đó có mấy bộ quần áo của trẻ sơ sinh, một sấp tã lót, khăn và dầu. Trước mắt cậu Tư và Thảo lúc này, toàn bộ đồ đạc trong giỏ đều đã vấy đỏ những vệt máu. Quá kinh ngạc, cậu Tư hỏi với ra bên ngoài. Má ơi, má, mấy bữa nay mà có lấy cái giỏ đồ đi sinh của vợ con hay không? Bà hai đang ngồi trên võng thì thùng thẳng đáp. Cái thằng hỏi kỳ lạ. Tao lấy giỏ đồ đi sinh của vợ mày làm cái gì? Có gì vậy hả con? Ờ, dạ không. Không có gì ạ. Cậu Tư chối quanh. Cậu ngồi xuống lật qua lật lại mấy cái áo xem xét một cách thật kỹ. Rõ ràng là vết máu, chứ không phải là vết trầu. Vậy máu ở đâu? Máu của ai? Mà phải chảy nhiều máu lắm mới nhuộm khắp đồ đạc như thế này được. Cậu Tư nghĩ muốn nát óc. Vẫn không tài nào có thể giải thích được. Cuối cùng, để chấn ăn vợ, cậu đứng lên giả vờ như không gì quan trọng. Ờ, chắc là mèo bắt chuột tha vào trong này ăn chứ gì. Thôi, em bỏ đi, mai mình mua cái khác vậy. Cô Thảo nghe chồng giải thích như vậy thì cũng thấy có phần hơi yên tâm. Cô tiếc của. Ờ, để em giặt lại cũng được. Mua làm gì tốn kém hả anh? Cậu tư cười, nhìn vợ một cách âu yếm. Cô Thảo xuất thân từ con nhà nghèo, quen sống tằn tiện, nên từ khi về nhà làm vợ của cậu Tư, mặc dù tiền của ở trong nhà không có thiếu kém, nhưng cô vẫn chắc chiu, giành dụ. Cái tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó của cô Thảo cũng đã khiến cho cậu Tư thực sự yêu thương cô sau mấy tháng đã trở thành vợ thành chồng. Lúc đồng ý cưới cô, cậu Tư chỉ muốn làm vui lòng mẹ già, chứ hoàn toàn không có tình cảm. Bây giờ thì tình nghĩa vợ chồng giữa họ Cũng đã keo sơn Khăng khít lắm rồi Đứng nhìn theo vợ Ôm mớ quần áo dơ ra bên ngoài ngồi giặt Lòng của cậu Tư trào dâng lên Một tình thương khó tả Đôi lúc nhớ tới Mỹ Cậu Tư vẫn cảm thấy đau lòng lắm Nhưng cậu nhắm mắt Cố xua đi hình bóng ai đó Cố đào sâu Trôn chặt ở trong lòng Dù có cố gắng trả sắt đến mấy Cô Thảo vẫn không có cách nào giặt sạch được mớ quần áo đó Cô đành phải bỏ hết mà đi mua cách khác thôi Vừa mua buổi sáng Thì đêm đó cô đã chuyển dạ Cô bắt đầu đau bụng từ chập tối Cậu Tư chạy đi giấc mụ về lo cho vợ Bà mụ thăm khám một lúc rồi nói Ờ sắp sinh rồi đấy Thằng Tư xuống coi nấu cho bà nồi nước đi Vậy mà cô Thảo đau vật vã đến nửa đêm Đứa bé mới chịu chui ra Bà hai mắt không nhìn thấy, nhưng vì lo lắng quá, cho nên cũng đã ngồi vào bên cạnh. Cậu Tư thì thập thò trước cửa buồn, lòng hồi hộp, lo âu. Cậu nghe tiếng vợ kêu khóc, tiếng bà hai dỗ dành, tiếng bà mụ động viên, rồi dối bời trong cách thời khắc chuyển dạng. Cậu Tư vừa thở phào nhẹ nhõm khi nghe bà mụ reo lên, Sinh rồi, thì lại sững sốt Khi nghe tiếng thét tiếp theo kinh hoàng của bà mụ, cậu hoảng hốt sô cửa nhào vô. Trên tay của bà mụ là một đứa bé đỏ hòn, giữa chán có một con mắt thật to, đang mở thao láo. Nó nhoèn miệng cười, hàm thì đã đầy những răng nhọn hoắt. Bà mụ lúc này thì run lẩy bẩy muốn hất đứa bé ra khỏi tay của mình, nhưng không hiểu sao, bà cứ bê nó trước mặt. Cô Thảo trồm dậy hỏi, Chuyện gì vậy hả bà? Bà hai cũng hoảng hốt, Chuyện gì vậy? Bà Mụ thì còn đang há hốc mồm chưa thể nào bật ra được thành tiếng nói, thì nhanh như cắt, cậu tứ bước vào tới đỡ lấy đứa bé, rút vội chiếc khăn bên cạnh choàng kín lấy nó, cố lấy hết bình tĩnh trả lời mẹ và vợ. "Không, không có gì đâu, chỉ là chỉ là đứa nhỏ nó hơi yếu, em nằm nghỉ đi, để anh với cả dì ba lo cho." Thấy bà hai nhổng người lên, cậu tư liền nói: Má cứ ở đây với cả vợ con đi. Rồi quay sang bà mụ. Bà theo con ra đây, lo cho đứa bé đi. Bà mụ diêu diêu bước theo cậu tư, để lại hai người phụ nữ ở trong phòng với những bao nhiêu lọ âu khắc khoải Cô Thảo thì méo máu. Má, con của con bị làm sao vậy hả má? Bà hai chừng chừng như linh cảm được điều gì không may. Nhưng bà sợ con dâu quá xúc động lúc vừa mới sinh nở sẽ không hay nên đã nói ờ, chắc là nó yếu chút đỉnh để chồng con với cả mụ lo cho nó trước rồi đã còn nhắm mắt ngủ một chút đi đầu đớn từ tối tới giờ rồi còn đâu mà sức lực bất đắc dĩ cô thảo phải nằm trở xuống giường thân thể giãn rời bài hoại nhưng cô không thể nhắm mắt ngủ như lời bà hai đã nói được cô lo sợ cho đứa con vừa chào đời Mà cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt của nó. Nó bị làm sao rồi? Trời ơi! Cầu trời cho nó được bình yên. Ra tới bên ngoài. Cậu Tư lấy hết bình tĩnh nhìn lại đứa bé một lần nữa. Nó lại phát miệng rắc cười với cả cậu. Hàm răng sáng lấp lóa trong đêm. Còn mắt giữa chắn của nó thì đào qua đảo lại. Tư, tư! ơi! Bà mụ nói không ra tiếng. Cậu Tư đặt đứa bé xuống ván. Quay lại nói với cả bà mụ Bà ơi Con vàn bà Con xin bà Đừng đem cái chuyện này nói ra bên ngoài Con sợ má và vợ con Không thể chịu đựng nổi được đâu Bà giúp con đi bà Bà mụ bật khóc Bà bà biết làm gì giúp con đây con, con yên tâm đi Bà sẽ không nói với cả ai đâu Đứa nhỏ này Bây giờ tính sao Cậu Tư đưa hai tay ôm đầu rên rỉ Con cũng không phải biết tính làm sao nữa. Con phải nói gì với cả vợ con đây hả bà? Lấy lại được một chút bình tĩnh. Bà mụ với nhiều năm kinh nghiệm trong các trường hợp ngoài ý muốn đã khuyên cậu Tư. Con nên nói với cả mẹ và vợ con là đứa bé bị ngộp rồi nó chết rồi. Như vậy họ sẽ đau đớn lắm. Nhưng vẫn đỡ hơn là họ phải nhìn thấy. Cậu Tư lại nhìn đứa nhỏ sơ sinh nằm ở trên ván. Nó nằm đó. Tay chân thì cứ hua hua linh hoạt. Trời ơi, rồi rồi con phải giải quyết sao đây? Bà mụ thì ngập ngừng. Con nên đem chôn nó đi. Cậu Tư hoảng hốt. Nhưng mà bà ơi, nó, nó còn sống mà. Nó sống, nhưng nó đâu phải là người. Nó đâu phải là con của con. Theo bà nghĩ, nó là một thứ con danh con lộn. Đầu thai lên để quấy quả gia đình nhà con mà thôi Còn con nuôi nó cũng không có được lâu đâu Nghe lời bà Đem trồn nó đi Bà hai vừa dứt tiếng thì nghe có tiếng kêu trời Rồi tiếng ngáp phịch xuống đất Cả hai giật mình ngó lại Thì nhìn thấy Thảo đã nằm gục xuống dưới sàn nhà Do quá lo lắng cho con Cô Thảo không thể nằm im ở trên giường được Cô lần mò ra ngoài để xem xem Con mình nó đã bị làm sao Nhưng không ngờ, cô vừa ra tới đang nghe được cái câu chuyện khủng khiếp này. Đứa bé vẫn nằm ở trên ván bỗng cười lên hắc hắc như là trẻ vài tháng tuổi đang bị người thân thọc lét. Bỏ mặt nó, cậu Tư cùng bà mụ đỡ thảo vào buồng, vừa xoa bóp, vừa hơi lửa khắp người. Mãi một lúc sau cô mới có thể tỉnh lại được. Trong lúc trộn rộn đó, bà hai cũng đã lờ mờ hiểu ra được chuyện gì. Hai dòng nước mắt nóng hồi lại lăn dài trên đôi gò má nhăn nhau của bà. Con em đâu? Anh cho em nhìn con đi. Câu đầu tiên Thảo nói khi vừa tỉnh lại làm cho cậu Tư đau thắt ruột gan. Cậu nắm chặt tay của vợ. Em ơi, em đừng nên nhìn nó. Em cứ coi như, coi như chúng ta không may đi. Con mình bị ngộp rồi chết rồi. Mình còn trẻ Mình sẽ sinh đứa khác Em nhé. Thảo khóc nấc lên Không Em phải nhìn thấy con Dù thế nào anh cũng phải cho em nhìn thấy mặt nó chứ Thảo gần như là lả đi trên cánh tay của chồng Bà mụ thì nói nhỏ Thôi Cho nó nhìn con nó một lần tí tư. Tiếng cười của thằng bé ở bên ngoài vẫn vang lên lanh lạnh Trong đêm tối mịt mờ, Khiến ai cũng phải nổi ra gà Cậu Tư thì nặng nhọc đứng lên Lê bước ra ngoài đưa tay nhấc đứa bé đem vào buồng cho vợ Vừa thấy chồng bế con vào Cô Thảo trồm lên kéo chiếc khăn đang cuốn quanh đứa bé Nhìn thấy nó và một lần nữa cô đã lăn ra đất bất tỉnh Đón đứa bé từ tay của cậu Tư Bà hai bỏ mặt con trai cùng bà mụ lo cho con dâu Bà lặng lẽ lần dò bế nó ra ngoài sân Bà quỳ xuống khẽ khẳng đặt đứa bé vào trong lòng rồi run run đưa bàn tay sờ mó khắp lên trên thân thể của nó. Khi sờ đến khuôn mặt, bà thấy tim mình như nghẹn lại. Đứa bé níu chặt tay của bà, kéo vào miệng nó rồi nhai nhai như là đang đùa giỡn. Rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi. Bà hai cởi chiếc áo bà ba đang mặc ở trên người và cả chiếc khăn đang vắt ở trên bờ vai. Bà trải xuống lớp cỏ ướt đẫm xương đêm. Rồi đặt đứa bé xuống đó, bà quỷ bên cạnh thì thầm như đang nói chuyện với cả người thân. Mị ơi, là con có phải không? Bà biết là con rồi, con chết oan, tức tưởi. Gia đình bà thật là có lỗi với cả con. Nhưng con ơi, con nghĩ lại mà coi, ông hai cũng đã đền mạng cho con rồi. Nhà này trước nay, ai cũng yêu thương con đâu có ai bạc đãi với cả con điều gì? Xin con, xin con, xin con hãy nghĩ đến tình mà dung thứ cho gia đình của bà. Thằng Tư nó thật lòng với cả con, đâu có phải lừa tình phụ nghĩa mà con làm khổ nó như vậy. Con chết đi, nó cũng đã đủ khổ lắm rồi con ơi. Nếu con cần thêm người để đền cho đủ hai nhân mạng thì bà đây, con muốn làm gì bà? Thì con cứ làm cho hả lòng, hả dạ Rồi con buông tha dùm thằng Tư Con nhớ Bà hai cứ quỷ bên đứa bé Mà nói như mê man Bà đem hết tất cả nỗi niềm cay đắng Tội cực mà bà đã phải hứng chịu Từ sau khi Mỹ chết mà kể lẻ ra Cậu Tư bưng đèn ra đứng Bên cạnh từ lúc nào bà cũng đắc không hay Từ lâu nay Cậu Tư đã không tin tưởng những cái chuyện dị đoan mê tín. Nhưng từ lúc nhìn thấy đứa bé, tự nhiên trong lòng của cậu dấy lên mối nghi ngờ. Phải chăng tất cả những gì trước đó mà mẹ và chị kể đều là sự thực Phải chăng hồn oan của Mỹ vẫn chưa siêu thoát được, vẫn còn đeo đẳng quanh đây? Đau đớn, chua xót cậu Tư quỳ xuống bên mẹ, bế đứa bé lên áp chặt vào lòng. Mỹ ơi, có phải... Đúng là em không Mỹ, em cho anh biết đi, có đúng là em. Đứa bé chạm tay lên mặt của cậu Tư, như muốn lau dòng nước mắt nóng hồi, đang chảy tràn trên gò má của cậu. Còn mắt to giữa chán của nó khẽ chớp chớp, rồi cũng trào ra dòng lệ, nó nhìn cậu Tư bằng ánh mắt tha thiết, chiều mến. Cậu Tư ôm chặt đứa bé vào trong lòng Rồi khóc nghẹn ngào Gió đêm rên siết thổi Ngọn đèn vàng vọt trao nghiêng Đứa bé sờ tay lên mặt của cậu Tư lần nữa Rồi từ từ nhắm mắt Thở ra một hơi nhẹ Nghe như là tiếng rên nho nhỏ Một con chim đêm bay vụt ngang qua Thả xuống những tiếng kêu sắc lạnh Đứa bé trong tay của cậu Tư Giờ cũng đã xuôi lơ Không còn thở được nữa toàn bộ câu chuyện mà tôi đã tìm hiểu được là như vậy. cậu tư trong chuyện chặt tuổi với cả ba của bác Hai Thiện, người kể chuyện ma hay nhất của làng tôi. người kể chuyện ma hay nhất của làng tôi. từ sau đêm ngày hôm đó, cô Mỹ không lần nào quay trở về nhà bà hai nữa. vợ chồng cậu Tư sinh được 6 người con, bốn trai và hai gái. bây giờ tất cả đều ăn nên làm ra, gia đình giàu có. Khi đi lượm lạc từng chi tiết về cho câu chuyện này, tôi có trực tiếp nói chuyện qua với cả cháu trai của cậu tư. Anh ấy nói rằng ban đầu gia đình cũng muốn cất giấu kín tất cả mọi chuyện. Nhưng ở đời mà, có cái gì là giữ mãi được đâu. Chuyện gì rồi cũng sẽ phải phơi bày ra ánh sáng mà thôi. Cậu tư quyết định phải kể hết ngọn ngành cho con, cho cháu nghe rõ ràng những câu chuyện, để cho con cháu không phải hoang mang bởi những lời đồn thị phi của thiên hạ. Đồng thời, đó cũng là một lời dăn dạy, sống ở trên đời. Đừng bao giờ làm điều ác, dù với tất cả mục đích gì, thì một khi đã gây ra điều ác, ác sẽ bị gặt quả báo ngay mà thôi. Có thể tôi không có được cái duyên để kể chuyện như bác Hai Thiện, và đã từng làm mê mẩn cả lũ trẻ chúng tôi. Nhưng tôi muốn kể chuyện cho các bạn nghe về cái câu chuyện này, nhằm giúp các bạn giải khuây, và cũng muốn truyền tải lời dăn dạy của cậu Tư đó nữa. Dị truyện Cõi Trần Vấn Vương cũng xin kết thúc tại đây. Hy vọng với những gì quý anh chị em yêu mến truyện Ngọc Lâm đã phần nào lột tả được đôi phần những điều trong cuộc sống này. Ác giả ác báo, nhân quả luôn luôn hiện hữu, đó chính là cái kết của dị truyện rất hay này. Thay mặt anh chị em thực hiện truyện Ngọc Lâm, xin chân thành cảm tạ và xin hẹn gặp lại ở những dị truyện tiếp theo. Xin kính chào.